các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rồi có mấy cây sậy cây lau nhìn nó thì bình yên nhưng mà buổi chiều tới ngang nó tràn đầy âm khí luôn phải nói cái chuyện mà à, đi cầu ở ngoài ao nó xảy ra tùm lum hết à đâu có phải ông nội không đâu ba mẹ tôi cũng vậy nữa thì sáng cũng tầm cỡ bốn năm giờ sáng là hai ừ. người Rủ nhau ra cái hầm đó mà đi vệ sinh Có nhiều người nói Ủa sao hồi sáng sớm đi Cái thứ nhất nó thói quen Thế mình đi giờ nào là tới giờ đó nó mắc cầu là mình đi à Thành ra sáng tức sớm mà Đầu tiên đi ra đi vệ sinh ở ngoài đó Với lại cái giờ đó, đó nó mát mẻ Dễ chịu lắm Rồi hai ông bà già tôi Đi ra ngoài đó Người này đi người kia chờ Rồi tới người nọ đi thì người nọ chờ Vậy thôi Hai người đi một hồi thì ở trên bụi tre Nó cũng xào xào sạc sạc như là có gió thổi vậy. Mà thực ra chẳng có hề gió mái gì hết. Mà cũng không có chuyển mưa nữa. Rồi mấy cái tre nó cọ vào ngao, nó kẹo kẹt kẹo kẹt như nghiến răng. Rồi lát nó cũng êm. Rồi nó lại chuyển qua. Bắt đầu ở dưới hầm mà kế cái bụi tre đó, nó quận nước lên như là có cá ở đó vậy. Thì ba tôi mới cầm tận bên, ông rọi qua. Im lặng hoàn toàn, không có động tỉnh gì hết. Coi như nó không chập phá nữa. Có cánh đèn. Thì khi mà ông vừa mới tắt đèn, nó là một cái búng một cái, giống như là cái trái dừa mà rớt xuống ở phía bên cây me. Rồi. Một hồi xong rồi hai ông bà đi dậy sinh xong, đứng lên đi vô. Thì mới vừa bước lên trên cái bực. Mà kế cái bực có một cái cây nó đẹp lắm. Nó tròn mà, mà có cái nhánh đó xè, xè ra, nhánh đưa ra như vậy Phải nói nếu mà cái con ma này mà Nó chọi đó nha Công nhận nó canh hay thiệt Nếu mà nói đùa chơi cho vui con ma này mà đi cho Thì đánh bóng truyền Chắc nó đậu chắc luôn đó. Ở phía từ bên bụi tre Mà nó thảy một cục đất Trúng ngay cái nhánh cây sát bên mẹ tôi luôn Cái nhánh cây nó đưa qua đưa lại như thế này Không trọi trúng bã ngay, trọi ngay đúng phóc ngay cái nhánh cây. Vậy. Mà từ bên bờ tre bên kia qua tới cái bực đây cũng chừng năm sáu thước. Vậy lắm mà trọi một cái trúng phóc ngay cái nhánh vậy. Rồi chọc ghéo thì chọc. Lần sau, <cười> ba tôi ổng đâu có dừa đâu. Buổi sáng hai ba má tôi đi đi đi cầu nữa. Ông đem theo cây cái cây mà tôi gọi là cây cun. Cool. Cây côn cool này nó nó dài cỡ khoảng hơn gang tay màu đen vậy đó. Mà nó có cái nút hễ mà mình nhấn cái nút vô nó kêu tách tách tách tách tách rồi phát ra cái tia lửa điện vậy đó, sáng xanh vậy đó. Rồi nó có một cái cây nó ba cái nhánh nhỏ đưa ra như thế này, như cái móc câu vậy. Nếu mình gắn nó vô đó mà mình cầm mà bắn bấm nút nó ra cái tia đó chẹt chẹt thì có thể giật xỉu một cái người lớn như chơi. Cái cái tia điện nó mạnh đến vậy. Ôi cha ông đi ra, cũng gió, cũng kẹo kẹt, cũng tre nó nghiến như vậy. Ông đưa ra ông vọ nó, dậy đó mà nó sợ. Rồi là từ đó nó không dám chọc ông bà luôn. Ở kế bên trái của nhà tôi đó là có nhà của cái ông Năm. Ông ở bên hàng xóm ông Năm. Còn ở bên phải, bên phải đó là nhà của bà Úc. Rồi phía sau cái trại nuôi của ông bà tôi thì ở bên trái có bốn cái cây to mà nơi đó mình có thể dăng võng mình nằm được. Cái gốc cây nó bự mà nó cách nhau dài hơn cái võng, mình cột dây vô là mình nằm thôi. Còn bên phải là có cái ao mà để mà làm cái cầu để mình đi cầu ở đó đó. Còn ở trước nhà tôi nó thiệt nó nghe. Nó giống như đất để cho ma ở vậy. Rồi có lần ông tôi ổng dăng võng ngoài ngoài mấy cái cây đó Ông, ông nằm, rồi ông khi vô ống quên cuốn nó lại, coi như để quên đó qua đêm. Thì bữa đó ba tôi đi ra, ông đứng tiểu ở trước hàng rào. Ông thấy cái dẫm ngang, nó đưa như thế này, mà đưa dục, dục, dục như vậy. Mà người ngồi trên đó đen mặt to lớn lắm. Thì ông nghĩ trong bụng giờ này, chắc là ông nằm ra đó, ông nằm. Tại ông năm là người chuyên đi xoay ếch mà, ông ưa ra ra đầm khuya lắm thôi ông thấy dẫm mới lật đật ông chạy vô nhà ông lấy cang đèn bên ra ông rọi thì ông không thấy ai ngồi trên dẫm hết vậy mà cái giọng nó vẫn đưa như thế này nghe chuyện hot nhất tại đọc